cho dù có chân tâm linh lung thạch làm chứng, cũng không tin Sở Vân có thể giết cường giả Vương cấp. Nhưng đúng lúc này, một sự thay đổi lớn. Thời tiết vốn âm u mây trắng lan tràn, đột nhiên gió nổi mây phun, vô số mây trắng bắt đầu cấp tốc khởi động, như vạn thú lao nhanh, tản về bốn hướng. Gần như trong lúc đó, lấy Sở Vân làm trung tâm, lộ ra bầu trời trong xanh với bán kính vượt qua trăm trượng, một khoảng không không tì vết giữa theo lẽ thường, mây tản đi, tất nhiên ánh mặt trời chiếu xuống, một khoảng trời xanh thẳm, nhưng cũng không phải như thế. Khoảng không gian trên đầu Sở Vân, lộ ra một mảng trong suốt đến kỳ lạ, giống như đã ngưng tụ thành thủy tinh màu trắng. Đây là có chuyện gì? Trong lòng đột nhiên cảm thấy vô cùng trống vắng và cô độc. Có người che ngực, khó chịu, nhíu mày, tuyết, không ngờ trên bầu trời có tuyết rơi. Có người hoảng sợ la lên, bất tri bất giác, không khí đã trở nên rét lạnh, với mắt thường có thể thấy được những bông tuyết trắng mịn không tì vết đang rơi với tốc độ cực nhanh, càng ngày càng nhiều, trong chớp mắt, liền hình thành tuyết lớn rơi đầy trời. Còn chưa thi triển đạo pháp ra, chỉ cần mở đầu, không ngờ đã khiến tuyết bay đầy đất. Đây là hiện tượng quấy nhiễu đại đạo thiên địa, thay đổi sự vận chuyển của tự nhiên. Đúng vậy, Trên thế gian này chỉ có đạo pháp cấp thần thông, mới có thể có khí tượng rồi rào như vậy. Trong bữa tiệc rượu tất nhiên có đủ cường già, nhưng bọn họ lại không biết được danh tác. Xong thần thông, lần này của sở vân, văng hà kiếm cùng túy tuyết đao, thiên tịch đại kiếm bột. Sở vân bỗng dưng quát lớn, âm thanh như tình thiên phích lịch. Hán vận dụng sức mạnh toàn thân, đao kiếm điên cuồng chém xuống, quan tâm tới khoảng cách nghìn trượng ngang nhiên chém về phía Lục Kình Vương. Giờ phút này, mọi người kinh hãi phát hiện thiên phá. Bầu trời như thủy tinh trên đầu Sở Vân, trong như mặt gương rơi xuống mặt đất. Chỉ một thoáng xuất hiện vô số vết rạn kinh khủng, vết rạn nổ lớn, ánh đao kiếm quang vô cùng vô tận, giao hội thành thiên hà chậm rãi chút xuống. Trong khoảnh khắc, cuồng phong nổi lên bốn phía, tuyết bay rít gào, ánh đao sáng như tuyết, giết tất cả trở ngại. Kiếm quang trói mắt, phá hết vạn pháp thế gian Văng hà kiếm phối hợp túy tuyết đao Thuộc tính gần giống nhau Đều là kiếp yêu binh tu vi mấy trăm vạn năm Biến đổi hai đạo pháp cấp thần thông Hình thành đòn công kích kinh khủng tuyệt luân này Uy áp khôn cùng như núi lớn vô hình ẩm ẩm đè Xuống trong lòng đám người kiểu mệnh yêu quân Rất nhiều người ở phía trước cùng học máu Hỏa đức thành to lớn đã bị đao kiếm thiên hà lan đến phát ra tiếng gào thét run rẩy. Đây là không thua gì tiếng Trường Giang Tứ Xuyên lao nhanh về phía đông. Thật sự giống như thiên hà rơi xuống, đao quang kiếm ảnh tầng tầng lớp lớp, tạo thành vô số tuyết bay. Đầu tiên, chúng bao phủ thân hình nhỏ bé của Sở Vân, sau đó mang theo khí thế khủng khiếp hủy thiên diệt địa, chậm rãi nhằm về phía trên lưng Lục Kình. Hai, hai đạo pháp thần thông, Tinh Ngân đại sư nhìn thiên hà rít gào, dâng lên cuồn cuộn, tuyết bay đầy trời, sắc mặt trắng bệch. Đây là sức chiến đấu sánh ngang vương giả. Đến tột cùng, cường giả hầu cấp kia là ai? Cao tầng Đông Hải phải. Hàn Băng bất động, ban đầu còn lơ đễnh, lúc này lại nhất tề biến sắc. Dưới đòn công kích như vậy, bọn họ đều cảm thấy bản thân mình nhỏ bé. Gầm. Ngay cả này Đầu Lục Kình Tiên Thiên Kiếp Yêu cũng ý thức được nguy hiểm tới sinh mạng đang ở ngay mặt Lâm, phát ra một tiếng giống kinh thiên động địa. Cửu Mệnh Yêu Quân ngã ngồi dưới đất, hai mắt hắn vô thần nhìn đao kiếm thiên hà, môi run run, run lẩm bẩm lặp đi lặp lại. Hắn là người sao? Hắn vẫn là người sao? Những người khác ở xung quanh hắn, biểu hiện cũng không khá hơn so với Cửu Mệnh Yêu Quân là mấy biểu tình khiếp sợ cực độ, đọng lại ở trên mặt bọn họ. Nếu có một ngày ta đối mặt với đòn công kích như vậy, một giả thiết nho nhỏ khiến cường giả như Vô Thường Hầu cũng cảm thấy trong lòng dâng lên một cỗ khí lạnh. Đòn công kích cuồn cuộn như vậy, chỉ có vương giả mới có thể trực tiếp ngăn cản. Giờ phút này, lại không người nào không tin tưởng Sở Vân đã giết chết Tham Lang Vương là chuyện thật. Ánh sáng ngọc bạch rực rỡ chiếu sáng lên toàn bộ chiến trường âm u lúc này, ánh đao kiếm khí tầng tầng lớp lớp vô tận, cuồn cuộn tuôn đến, quét ngang phía chân trời. Thiên hà sáng lạng rộng trừng trăm trượng, dài đến nghìn trượng bắt đầu từ vị trí Sở Vân đang đứng, hướng về phía Lục Kình, mặc kệ là cao tầng Đông Hải phái, hay các anh hào trên yến hội, hoặc án binh bất động, còn đang chờ đợi thời cơ chiến đấu với tướng sĩ thư gia đều có động tác dùng ánh mắt kinh sợ, chấn động, nhìn lên không trung, nhìn lên một thân hình sừng sững trong thiên hà. Sở Vân, hắn như chiến thương tuyệt thế, ngạo nghệ đứng thẳng. Đao khí cuồng bạo vần xung quanh hắn, kiếm quang sắc bén lưu chuyển bên cạnh hắn. Hắn mặc chiến giáp đại lôi trạch huyền kim, đầu đội luân hồi khính, tay phải cầm Tiên Thiên Túy Tuyết đao, tay trái cầm Băng Hà kiếm. Hắc Phong lồng lộng ánh mắt như băng, giống như chín thần thượng cổ từ trên trời giáng xuống, tất cả trở ngại đều bị cuốn sạch, bị bao phủ, bị phá hủy. Cửu mệnh yêu quân ngã ngồi dưới đất, cũng đã quên bò dậy, ngửa đầu nhìn thiên hà trên đầu. Chiến lực cường đại như thế, khó trách Tham Lang Vương cũng phải nuốt hận. Vô Thường Hầu trầm mặc không nói, hai mắt sâu kín, đạo pháp thần thông, đây tuyệt đối là điều khiến vương giả vô cùng đau đầu. Hôm nay, hắn muốn đánh một trận, như ngọa long thăng thiên, toàn thân tự tiêu kích động đến mức run nhè nhẹ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Sở Vân tràn ngập một ánh sáng cuồng nhiệt. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đòn công kích như vậy, chúng ta căn bản không thể ngăn cản. Sắc mặt cao tầng Đông Hải phái đều thảm đạm. Ánh sáng trắng của đao kiếm thiên hà chiếu rọi ở trên mặt mỗi người bọn họ, thân ảnh Sở Vân ở trong mắt mọi người càng ngày càng rõ ràng, chân hắn dẫm thiên hà, đạp sóng tiến đến, Lục Kình Vương, ngươi sợ hãi sao? Đi ra cùng Sở Vân ta đánh một trận, nếu không đao kiếm của ta sẽ quay lại, diệt Đông Hải phái của ngươi. Sở Vân lại ngửa mặt lên trời thét dài, giọng nói của hắn như thiên lôi cuồn cuộn, nổ vang dưới vòm trời, chấn động tất cả mọi người, khiến họ run lên. Trên yến hội Anh hùng hào kiệt không nói gì. Trên lưng lục kình, Đông Hải phái cao tầng phát không được chút thanh âm. Giờ phút này, không còn ai dám không tin tưởng vào chiến lực của sở vân. Hừ ừ, người trẻ tuổi, kêu ngạo của ngươi, sẽ khiến người phải trả một cái giá vô cùng nghiêm trọng. Một giọng nói, chầm trọng như núi, thâm thúy như địa ngục, đột nhiên xuất hiện, thét lớn về phía sở vân. Ngay sau đó, Một thân ảnh đột nhiên hiện ra phía trước Lục Kình, chắn trên đường đi của Thiên Hà. Lục Kình Vương. Trong lòng Cao Tầng Đông Hải phải lập tức buông lỏng, ngay sau đó nảy sinh cảm giác sùng kính vô hạn đó là vương của bọn họ. Ánh mắt Sở Vân nhất thời cứng lại, Tinh Châu Thất Vương Tửu Hà Vương, Vạn Độc Vương, Nhân Ngư Vương, Tiên Nang Vương, Lạc Anh Vương, Tham Lang Vương, Lục Kình Vương, cuối cùng hắn đã thấy được tất cả. Lục Kình Vương xuất hiện, quả thực giống như lời đồn đại, thân thể hắn hùng tráng, quả thực là thủ lĩnh hình yêu thù. Trên yến hội, Hắc Sơn Man Quân thất thanh kinh ngạc kêu lên. Hắc Sơn Man Quân cũng coi như một người cao lớn vạm vỡ, nhưng so với Lục Kình Vương, đùi hắn còn không bằng bắp tay đối phương. Lục Kình Vương cao ít nhất phải tới 1 trượng rưỡi, nếu Hắc Sơn Man Quân đứng ở bên cạnh hắn, cũng không cao bằng nửa chân hắn. Lục Kỳnh Vương không chỉ cao ao, hơn nữa lưng rộng, hình thể to lớn đến cực điểm, biểu hiện trầm tĩnh che giấu sức mạnh không gì so sánh nổi. Lục Kỳnh Vương vừa ra trận, toàn thân mang huyền thiết trọng khải. Đây chính là yêu binh phòng ngự chủ lực, nổi tiếng trong tinh châu của hắn. Huyền quy trọng giáp thuẫn của ta, chính là vật phẩm mô phòng, nhưng hiệu quả phòng còn chưa bằng một phần mười của nó, đà bối lão quân chặt lưỡi cuối cùng Lục Kình Vương đã xuất hiện, hắn không thể không xuất hiện, trong Đông Hải phái, ngoại trừ hắn là vương gia, bất kỳ ai cũng không thể ngăn cản quân tiên phong Sở Vân. Đây chắc chắn là một trận long tranh hổ đấu, đáng tiếc chúng ta không thể được chứng kiến quá trình chiến đấu, chỉ có thể nhìn được kết quả. Phi Bộ Kiếm Quân bóp cổ tay thở dài, kiếp yêu trêu chọc thiên kỵ, không thể lộ diện trong trời đất quá lâu. Sở Vân có thể sử dụng Băng Hà Kiếm, Đại Lôi Trạch Huyền Kim Khải là những hậu thiên kiếp yêu, vẫn bởi vì Chư Tinh Quần Đảo có khí vận ngũ hành nồng đậm bao trùm, nhưng khả năng che giấu của khí vận cũng không phải vạn năng, cho nên trong thời gian chiến đấu kịch liệt, vẫn phải lôi ra không gian chiến trận, mở ra một chiến trường nhỏ. Quả nhiên, giống như dự đoán của Phi Vũ Kiếm Quân, Lục Kình Vương giơ bàn tay to lớn, bay ra vô số kiếp yêu. Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Chương 618 Chiến đấu kịch liệt kiếp yêu như những ngôi sao nhiều màu Bay xung quanh hắn Trong lúc đó, liền tạo thành một không gian chiến trận Không gian rộng mở, dựng thẳng lên như cái chén Chén miệng ở ngay mặt mặt sở vân Cỏ rửa thiên hà đao kiếm Lục kình vương chui vào chén miệng Nhảy vào trong không gian chiến trận Đáng giận Ta không phải vương giả chính quy, không thể tùy ý thao túng phương hướng của Thiên Hà đao kiếm. Nếu không, Lục Kình Vương sao có thể dễ dàng hóa giải như vậy? Tuy nhiên, hắn vẫn còn xem thường ta. Phách binh. Sở Vân thầm quát một tiếng, linh quang trong cơ thể chấn động mạnh, Thiên Hà đao kiếm lập tức như thủy triều tăng vọt. Không gian chiến trận Lục Kình Vương cũng đâu thể bất tận. Cái gì? Mắt Lục Kình Vương vốn lạnh nhạt Trợt co rút mạnh, trở tay không kịp, đã thấy Thiên Hà đao kiếm lách qua hai bên người mình, phân chia ra hai nhánh sông, trực tiếp quét tới Đông Hải phái. Trong nháy mắt liền tạo thành vô số thương vong, ngay cả Lục Kình Tiên Thiên Kiếp yêu thú của mình cũng phát ra một tiếng kêu thảm thiết, rung trời động đất. "Tiểu tử, bản vương phải lột da, nghiền xương ngươi thành tro." Lục Kình Vương giận tím mặt, ở trước mắt bao người lại không bảo hộ được thuộc hạ của mình, hơn nữa đối thủ cũng không phải là vương giả cùng cấp, mà chỉ một vị hầu cấp trẻ tuổi. Điều này đối với hắn mà nói giống như bị tát một cái. Đây là một sỉ nhục vô cùng lớn. Vậy phải hỏi đao kiếm trong tay trong tay ta chứ. Bắt quái chiến trận, mờ hai mắt Sở Vân bắn thần quang, mang theo khí phách quyết chí tiến lên, hướng về phía Lục Kình Vương. Giống Với báo động viên dẫn đầu tám đầu kiếp yêu, hưởng ứng tiếng gọi trong lòng hắn, lớn tiếng rít gào từ trong tiên nang thượng đẳng bắn ra. Những chủ lực dưới trướng Vạn Thú Vương năm đó, lại một lần nữa chân thành hợp tác, tạo thành không gian chiến trận mà Sở Vân quen thuộc am hiểu nhất. Ầm, hai đại chiến trận giống như hai ngôi sao đâm vào nhau, lập tức tạo thành một chiến trường lớn. Mặc kệ là Sở Vân, hay Lục Kình Vương, hoặc là Thiên Hà đao kiếm, Trong nháy mắt này, cùng biến mất trên bầu trời Trư Tinh quần đảo, vương của chúng ta đi giải quyết người mạnh nhất của đối phương. Các ngươi cũng không thể ngồi không, chờ vương chiến thắng trở về, lại thấy tình hình chúng ta còn đang chiến đấu gian khổ. Phá quân Hầu nhìn xung quanh một vòng, kích tướng nói: "Hắn chính là cường giả Hầu cấp trung đoạn, ở trong Đông Hải phái, địa vị sát dưới Lục Kình vương, chân chính là đại tướng dưới một người, trên vạn người." Càng quan trọng chính là ưu điểm của hắn, không phải ở thực lực cá nhân, mà là ở khả năng khống chế chiến trường, nắm quân đội trong tay. Hắn là thống soái trên chiến trường. Hừ, thật sự đã để những người thư gia này kiêu ngạo quá lâu, nhanh tiêu diệt hết bọn chúng. Ta không thể chờ được tới lúc vào Chư Tinh quần đảo. Hầu gia cứ việc phân phó, mặt tướng chờ lệnh. Trong lúc nhất thời, cao tầng Đông Hải phái đều lớn tiếng hưởng ứng, mọi người đều xúc động, ý chí chiến đấu dâng trào. Phá Quân Hầu cười ha ha, hắn nhìn về phía những người bên cạnh, trong lòng dâng lên cảm giác vô cùng tự tin. Hắn biết rõ hơn ai hết, trong hơn 10 năm qua, bọn họ chiến đấu với dã thú lớn gió êm biển lặng, bọn họ trải qua rèn luyện chăm chín không tổn thất, lại đưa ánh mắt hướng về phía xa chiến tuyến kịch liệt, trong mắt Phá Quân Hầu lóe ra ánh sáng lạnh, thầm nghĩ trong lòng hừ, cho các ngươi xung phong đến đây, chỉ cần ta cố ý phóng nước, cũng có thể dẹp hết quân tiên phong của các ngươi, lại lấy thế nghiền áp, chiếm giữ Hòa Đức thành. Chư tướng nghe lệnh, hắn bỗng dưng hết lớn. Chiến trường mộng cảnh, núi lửa phun trào, gió lạnh gào thét, kinh đàng giống như biển, đao binh như rừng, cảnh tượng kinh khủng vô cùng vô tận, không thể tưởng tượng được. Bên cạnh Thủy lão nhân Ánh sáng đỏ cam, lục thanh lam, trầm tím, hào quang vô lượng, ánh sáng ngọc sáng lạnh đến cực điểm, nhưng trên đỉnh đầu thủy lão nhân, bầu trời đêm cũng vô cùng u ám. Hai đầu đối lập, một bên hào quang vô cùng rực rỡ như pháo hoa nở rộ, một bên khác hắc ám cũng không tiếng động. Không ngờ ngươi là toán sư hầu cấp đỉnh phong, thành tích như vậy, bạn năm nay cũng chỉ có chư cát văn hầu đạt được. Cuối cùng ngươi là ai? Vị lão nhân khẽ cau mày, nhìn lên bầu trời đêm, hoàng lương trầm ở trong tay hắn nở rộ hôn quang màu vàng mênh mông, trang chu điệp thì đậu trên vai hắn. Ha ha, cuối cùng ngươi đã biết sự chênh lệch giữa chúng ta, ngươi có thể tấn chức đến hầu cấp, còn phải cảm ơn ta. Tuy nhiên ngươi chỉ mới là hầu cấp sơ giai, muốn chiến thắng ta trong mộng cảnh, có thể nói nằm mơ nói mộng. Trong trời đêm truyền đến tiếng cười âm hiểm của người thần bí khẽ miệng thủy lão nhân cong lên, đúng là như vậy, nếu không có sự tập kích của ngươi, lão phu sẽ không bị thương đi tìm kiếm trợ giúp, cũng không chắc có thể vượt đến hậu cấp. Hừ, đâu chỉ như thế, không có ta, bản thân ngươi sao có thể ngộ được lưới pháp tắc tinh châu? Lần này ta đến, cũng muốn thu hồi những thứ vốn thuộc về ta. Mộc ngôn sư thần bí phát ra tiếng cười lạnh đầy vẻ khinh thường. Thứ của ngươi, sao có thể Ngươi nói rõ ràng đi." Lông mày Thụy lão nhân rướn lên, "Ta cũng không có nghĩa vụ phải giải thích nghi ngờ cho ngươi." Túy Nhất Sinh, người thần bí quát một tiếng, "Có, chủ thượng." Trong trời đêm, bỗng nhiên hiện ra một thân ảnh, đó là Túy Nhất Sinh, sư đệ của Thụy lão nhân, cho ngươi một cục diện đá chiếm ưu thế, đừng phụ nỗi khổ trong lòng ta. Nơi này giao cho ngươi." Người thần bí nói. Chờ một chút." Thủy lão nhân kêu lên, nhưng đã không nhận được câu trả lời của người thần bí, hiển nhiên hắn đã đi. Hừ, sư huynh tốt của ta, cuối cùng chúng ta lại gặp nhau. Trong trời đêm, toàn thân túy nhất sinh mặc áo bào màu đen, ánh mắt âm hiểm quan sát Thủy lão nhân. Thì ra năm đó, sở dĩ tu vi toán sư của ngươi đột nhiên tăng mạnh, là nhờ có người làm chỗ dựa phía sau cho ngươi. Vị lão nhân hừ lạnh một tiếng, lấy giọng điệu trào phúng nói: "Trở thành tay sai người khác, cảm giác này thế nào? Ha ha, chó săn thì đã sao? Nhìn hiện tại xem, là ai đứng trên cao nhìn xuống ngươi?" Tuy nhất sinh giận giữ cười lại, "Là ta. Sư Vinh, người trước thời là Trang Tuấn Kiệt. Nếu ta không đầu nhập vào chủ thượng, sao ta có thể vượt qua ngươi? Nếu ta không làm chó săn, Cả đời ta đều phải sống dưới cái bóng của ngươi, nhưng cho dù như thế, sư phụ vẫn muốn truyền ngôi cho ngươi. Hừ, lão bất tử kia rất không thức thời. Ngươi nên nhìn kết cục của hắn, chậc chậc xếch, có đôi khi trở thành chó săn, sống còn nở mặt nở mày hơn so với ngươi, không phải sao? Thân hình thủy lão nhân chấn động, hai mắt hung hăng nhìn về hướng Túy Nhất Sinh, tiếp theo giận tím mặt quá thì gia sư phụ chết có liên quan tới ngươi, ngươi thật sự nghĩ hắn chết trong tay hải tặc ở chư tinh quần đảo. Ha ha ha, sư Vinh, sư Vinh tốt của ta, ngươi thật quá ngây thơ, thật khổ cho ngươi co đầu rút cổ ở chư tinh quần đảo, ngẩn ngơ hơn trăm năm, tùy nhất sinh cười đến mức trào nước mắt. Ngươi, ngươi, ngươi, thân hình thủy lão nhân run rẩy, hai mắt tràn ngập cừu hận. Hắn nghiến răng nghiến lợi, tức giận đến độ trong lúc nhất thời nói không ra lời, cuối cùng mới thốt ra ba chữ: "Ngươi nên chết." Nhân ngư đảo, San Hô cung, cuộc chiến giữa hai vương, khí thế hừng hực. Loa ngư, đại hải vô lượng, trong cuộc giao chiến kịch liệt, Nhân ngư vương khẽ quát một tiếng, từ trong tiên nang bên hông nàng lập tức bay ra một đạo lưu quang. Lưu quang chợt bắn ra, Trong ánh sáng màu xanh ngọc, một yêu thú thượng cổ hiện ra giữa chiến trường. Nó giống như cá chép, toàn thân là vảy cá màu đỏ, chật chẽ mà lại hoa lệ, đặc biệt chính là hai bên sườn cá là một đôi cánh màu lam ngọc. Đây là chính là phi ngư, đại kiếp yêu tu vi cao tới 800 vạn năm. Ảo ảo lỏa ngư mở miệng, phun trào ra vô số hơi nước. Trong chớp mắt, trong không trung liền lan tràn một hải dương màu xanh lam. Nó lại rung lên hai cánh, ba đảo lập tức mãnh liệt quay cuồng, nhấc lên một cơn sóng lớn bàng bạc, như thâm lam giả thú mở miệng đỏ như máu, Vạn Độc Vương trước sự công kích của sóng thần nhỏ bé giống như một hạt bụi. Cổ Điêu, Vạn Độc Vương Vũ Nhẹ Tiên Nương gọi ra một yêu thú phi hành, tu vi của nó gần bằng với Lỏa Ngư, cùng là yêu thú thượng cổ. Nó giống như cự điêu, có một đôi rộng lớn khỏe mạnh bảy màu. Thân mình như báo đen, trên đầu có một cái sừng dài nhọn, lóe ra hàn quang, khiến người ta không chút nghi ngờ về tính nguy hiểm của nó. Vạn Độc Vương cưỡi trên mình cổ điêu, nhất phi trùng thiên, tránh sự tấn công của sóng thần, tiếp tục chiến đấu với Nhân Ngư Vương. Tuyệt Tình Thảo, xinh xinh bất tức thảo đằng giáp. Lạc Anh Vương vừa bay nhanh về phía sau, vừa triệu ra yêu thực tu vi đại kiếp yêu, hóa thành một đằng giáp bảo vệ toàn thân mình. Ầm, ngay sau đó, ở chỗ hắn vừa đứng, một vại rượu lớn hung hăng nện xuống, lực đạo dũng mạnh, cả không gian đều bị nổ tung, sóng khí bốc lên kịch liệt, không khí bị bóp méo, không ngờ hình thành tường khí mà mắt thường có thể thấy được. Trán Lạc Anh Vương không khỏi đổ mồ hôi lạnh, nếu vừa rồi chậm một bước, hắn sẽ gặp họa. Tửu Hào Vương, ngươi khinh người quá đáng. Hắn kêu to thành tiếng, phút chốc đột nhiên đứng giữa không trung, hắn vốn nghĩ trốn tránh, tìm thời cơ phản kích, nhưng thật không ngờ, Tử Hào Vương có phong cách chiến đấu dũng cảm cũng không thô lỗ, công kích điên cuồng nhưng khó lọt, khiến hắn căn bản là không tìm thấy thời cơ chiến đấu. Truyện tiên hiệp do đó, nếu tiếp tục tránh né, sẽ chỉ làm tình huống càng ngày càng không ổn. Song La Anh, Lạc Anh Vương lớn tiếng quát, gọi ra yêu thực thành danh, hắn muốn toàn lực chiến đấu một trận. Tốt lắm, cuối cùng ngươi cũng giống đàn ông. Đến đây đi." Đáp lại hắn, Tử Hào Vương càng công kích mãnh liệt. Ầm, trong tiếng nổ mãnh liệt, sóng lửa tràn khoảng không. Trong hai bên, Lục Kình Vương lui về phía sau 10 trượng, Sở Vân cũng khoảng mình ra thật xa, nhưng hắn nhanh chóng ổn định lại, khí thế mỗi lần lại càng thêm mạnh mẽ. Hắn lại xung phong liều chết tiến lại, hắn hắc phong vũ điệu, càng đánh càng hăng, ánh mắt cực nóng, giống như có ngọn lửa hừng hực thiêu đốt trong mắt hắn, vĩnh viễn không tắt. Sau bộ giáp bảo hộ rất nặng, biểu tình Lục Kình Vương Kiên nghị bất động như núi, cũng không khỏi thay đổi. Phiền phức. Hắn nhăn mày lại, hai mắt không nhìn về phía Sở Vân, mà theo dõi thiên hà đao kiếm dưới chân hắn. Giao chiến lâu như vậy, Hắn đã thăm dò được nội tình của Sở Vân, hắn có sức chiến đấu hậu cấp cao đoạn, đạo cảnh hậu cấp đại viên mãn, sở dĩ có thể chống lại vương giả như mình lâu như vậy, có liên quan tương đối lớn với thiên hà khổng lồ dưới chân hắn. Nếu không có đạo pháp thần thông này biến thành thiên hà, tiểu tử này sẽ như chim ưng mất cánh. Hỗn độn, ra đi. Trong lòng Lục Kình Vương cười lạnh một tiếng, mở tiên nang, gọi ra một con cự thú. Muẫn độ, nó lớn như ngọn núi, vừa giống chó lại vừa giống gấu. Tuy rằng nó có thân hình cường tráng khổng lồ, nhưng không có móng vuốt, cũng không phải là yêu thú cận chiến. Tu vi của nó cao tới 800 vạn năm, vừa bước ra, yêu khí bàng bạc phát ra từ trên người nó, giống như cơn lốc tràn ngập toàn bộ không gian chiến trận. Giống, nó mở miệng quát to một tiếng, mở cái miệng khổng lồ hút mạnh dưới chân Sở Vân. Lực hút vô cùng mạnh mẽ phát ra, Thiên Hà đao kiếm cũng không chịu được. Ngay cả Sở Vân là chủ nhân của nó cũng không khống chế được, cũng bị kéo về hướng miệng hỗn độn. Sắc mặt Sở Vân chợt thay đổi đổi, nếu không có Thiên Hà đao kiếm, hắn tuyệt đối sẽ rơi vào thế bị động. Hắn lập tức tiến về hướng hỗn độn. Lục Kình Vương cười lạnh một tiếng, thân ảnh lóe ra, chắn ở trước mặt hắn. Sao ta có thể để ngươi thực hiện được?" Sau huyền thiết trọng khai, truyền đến giọng nói âm hiểm của Lục Kình Vương, "Thật không?" Sở Vân từ chối cho ý kiến, một đôi thiết quyền phá vỡ không gian, ngang nhiên đánh trúng phía sau lưng Lục Kình Vương. "Ừm, một đôi thiết quyền phá toái hư không, hung hăng đánh trúng phía sau lưng Lục Kình Vương." Một đòn mạnh mẽ lại đột nhiên phát ra, hung mãnh đến cực điểm. Cho dù cường tráng như lục kình vương, bị một đòn này lớn cũng phát ra một tiếng kêu rên, thân hình lào đảo về phía trước. Sở vân nắm được thời cơ chiến đấu, thân hình như điện dữ dội bắn đến, dơ cao túy tuyết đao, bổ mạnh xuống, vẽ ra một ánh đao dài đến năm trượng, sáng như tuyết. Đồng thời băng hà kiếm đâm tới trước sườn, kiếm quăng như dài cầu vòng màu hồng bạch, ánh đao kiếm như cầu vòng cuộn cuộn. Uy lực lập tức tăng gấp đôi. Đầu tiên Lục Kình Vương bị đánh bất ngờ từ phía sau lưng, vừa lảo đảo về phía trước, liền thấy trước mắt chợt tỏa sáng, ánh đao kiếm quang tràn ngập trong ánh mắt. Suy cho cùng, hắn là cường giả Vương cấp, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, thời điểm như thế cũng gặp nguy không loạn, cánh tay dựng thẳng lên, cánh tay hình thành tấm khiên, hướng phía trước ngăn cản. Ầm, tiện động tăng lên kịch liệt. Lục Kỳnh Vương lợi dụng sóng khí, bay nhanh lui về phía sau, thoát khỏi hoàn cảnh khốn cùng tiền hậu giáp kích. Hắn đứng ở giữa hư không, khoảng cách sở vân ngàn bước, vừa mới ổn định đầu trận tuyến, nhìn người vừa bọt tới đánh lén, ánh mắt nghi ngờ kinh ngạc. Quyền bộ cửu cửu trí tôn cuồng lực, chuyện được phát tại trang web chuyển audio mới.com, chương 619 liên thủ. Năm đại quân kỳ hắn gắt gao nhìn thẳng vào Sích Viêm quyền bộ trên hai tay người đánh lén, cảm xúc nhanh chóng bình tĩnh xuống. Hắn hừ lạnh một tiếng, qua kẽ răng rít lên một câu: "Thì ra là thế, ngươi chính là con trai của Sở Bá Vương, hiện nay chiếm được truyền thừa của hắn." "Hừ. Sở Bá Vương còn sống, ta phải nhượng bộ lui binh, đi tới biển sâu, nhưng hiện tại hắn đã chết. Tuy rằng hai quyền bộ danh chấn thiên hạ, nhưng cũng phải xem người nào sử dụng. Thật không? Khóe miệng Nhị Lang Thiên Quân thoáng nhếch lên, đứng cùng một phía với Sở Vân. Hắn chính là người vừa đánh lén. Từ khi đáp ứng với Sở Vân muốn báo đáp ân cứu mạng của hắn, sau khi từ Đại hội thư viện trở về, Nhị Lang Thiên Quân vẫn bí mật ở trong Hỏa Đức Thành. Cảnh tượng Sở Vân tiếng huýt gió kinh thiên động địa, chủ động khiêu chiến Lục Kình Vương, hắn sớm nhìn thấy nhưng không mạo muội hành động, kinh nghiệm chiến đấu của hắn càng thêm phong phú, biết rõ đạo lý, minh thương dễ tránh. Quả nhiên vừa thực thi đánh bất ngờ, lập tức thu hoạch kết quả cuộc chiến to lớn, bước bách Lục Kình Vương trật vật không chịu nổi. Ai thằng nhãi hậu cấp cũng muốn khiêu chiến với Lục Kình Vương ta, ngu ngốc. Chu Yếm, Lục Kình Vương chịu thua thiệt, tức giận công tâm, chân chính động chân hòa hắn hét lớn một tiếng, mở tiên nang, thả ra một con yêu thú thượng cổ Chu Yểm, ngay lập tức, dưới chân hắn, thân hình hùng tráng giống như tường đồng bách sắt, mãnh liệt đến cực điểm xông tới. Hơn thế nữa, yêu thú Hỗn Độn tu vi 800 vạn năm, cũng mở ra miệng khổng lồ, phun ra một đạo nước lũ Hỗn Độn, quét về hướng Sở Vân và Nhị Lang Thiên Quân. Trong nháy mắt, Hai người Lâm Bảo vào, vào khốn cảnh ba mặt bị bao vây tấn công, áp lực vô cùng ùn ùn kéo đến, bao phủ toàn bộ thể xác và tinh thần bọn họ. Càng không xong chính là, Lục Kình Vương cố gắng điều động linh quang trong cơ thể, linh áp cường giả vương cấp cũng xung thiên triệt địa. Tại đây dưới sự áp chế của linh áp, linh quang trong cơ thể Sở Vân và Nhị Lang Thiên Quân cũng nhận được áp chế kịch liệt, thoáng cái mọi vật đều trở nên mờ mịt. Thiên Nhãn mở, trực giác chân đồng mở. Khi nguy nan, Sở Vân và Nhị Lang Thiên Quân đồng thời quát lớn, thông linh xà hóa thành cầu, câu thông linh quang của nhau. Trong phút chốc, linh quang của bọn họ từ trong trạng thái đen tối đi ra, chợt tỏa sáng, trước linh áp vương cấp mãnh liệt áp bách, tự nhiên thôi động, linh quang có thể tự do thôi động. Sở Vân và Nhị Lang Thiên Quân lập tức cảm thấy áp lực giảm đi. Ha Khi thế Lục Kình Vương bị kiềm hãm, giật mình vì hiệu quả hợp lực tác chiến cường đại như vậy. Sở Vân và Nhị Lang Thiên Quân cùng lui nhanh. Bọn họ có thông linh xà giao thông linh quang của nhau, trí tuệ cũng như dây xích gắn cùng một chỗ, căn bản không cần giao lưu ngôn ngữ, động tác giống như một người. Không gian chiến trận này chia làm hai phần, một phần là lĩnh vực của Lục Kình Vương, Một phần khác là tám kiếp yêu bạo động viên, Vân Sí hộ, Nộ Hỏa Minh Vương, dựng lên Bát Quái chiến trận. Trong không gian Bát Quái chiến trận, phía Sở Vân đều nhận được tăng phúc. Bởi vì Nhị Lang Thiên Quân có quan hệ giao thông linh quang, cũng có thể xem như ở nhà, như cá gặp nước. Lúc trước Sở Vân chân dẫm Thiên Hà đao kiếm, tung hoành trong chiến trận Lục Kình Vương. Hiện nay Thiên Hà đao kiếm bị hỗn độn nuốt hấp. Hãn thiếu điểm tựa này, lại đối mặt với sự phản công mạnh mẽ của Lục Kình Vương, không thể không cùng Nhị Lang Thiên Quân lui đến địa bàn của mình. Dòng nước lũ hỗn độn truy đuổi qua, nhưng vừa tiến vào bắt quái chiến trận, tốc độ đột nhiên chậm lại. Bạo động viên kiếp yêu tu vi nghìn vạn năm, không kiềm chế được, giống một tiếng rữ rội, khởi động yêu nguyên, chém ra một quyền. Quyền ảnh hắc hoàng thật lớn, lấy uy thế rời núi lấp biển, thoảng cái đánh tan nước lũ hỗn độn. Sở Vân và Nhị Lang Thiên Quân được che chắn, lập tức ổn định đầu trận tuyến. Thấy uy thế của bạo động viên như thế, trong mắt Lục Kình Vương hiện lên chút kinh ngạc. Tay chỉ một cái, yêu thú Chu Yếm nhận được mệnh lệnh, rít gào một tiếng, đánh thẳng về hướng bạo động viên. Thân hình Chu Yếm cũng cực kỳ to lớn, ngang với hỗn độn bạo động viên, người trưởng thành đứng ở dưới chân nó, liền giống như con chuột đứng ở bên cạnh con voi. Bộ lông toàn thân nó đỏ như lửa, chỉ có đầu là một màu tuyết trắng. Hình dáng của nó gần với vượn bạc khỉ, nhưng danh tiếng lớn hơn nhiều so với bất kỳ yêu thú vượn bạc khỉ nào. Không xong, Chu Yếm chính là yêu vật có sức mạnh đứng đầu thiên hạ, với tu vi ngang nhau, sức mạnh của bất kỳ yêu vật nào cũng không bằng nó. Lục Kình Vương muốn giết ta, trước sẽ công phá bát quái chiến trận. Bạo động viên là một mắt xích mạnh mẽ nhất trong bát quái trận, hắn trực tiếp đánh vào trọng điểm này, là muốn lấy uy thế không gì so sánh nổi trực tiếp nghiền chết ta. Sở Vân cũng nhận được trực giác chân đồng, trí tuệ cũng đạt tới gần như trình. Chỉnh... Độ vương cấp, lập tức hiểu được tâm tư của Lục Kình Vương. Giống giống, Bảo Động Viên và Chu Yếm đang đánh nhau, Chu Yếm chỉ có tu vi mấy trăm vạn năm, Bảo Động Viên thì hơn một nghìn, nhưng hai bên cũng đánh cũng khó phân thắng bại, trước kia còn nghĩ Bảo Động Viên có sức mạnh lớn hơn, không ngờ chỉ có thể ngang hàng với Chu Yếm, Thiên Hồ, tất nhiên Sở Vân không thể chơ mắt đứng nhìn, Bảo Động Viên là bên một mắt trận, Chu Yếm lại không liên quan đến chiến trận của Lục Kỳnh Vương, tuy rằng bên nửa cân, bên tám lạ, nhưng Sở Vân không muốn phiêu lưu, phải mạnh hơn Lục Kình Vương. Thiên Hồ gật hái, tuy rằng cũng có hình thể giống như núi nhỏ, nhưng so với Chu Yếm, bạo động viên rõ ràng nhỏ nhắn sinh sán hơn nhiều. Tu vi của nó cũng đã được Sở Vân thúc đẩy lên 600 vạn năm. Hiện nay chín đuôi cùng dao động, địa thủy kim hỏa lôi mộc quang ám, chín hệ cùng thi triển, hàng vạn hàng nghìn đạo pháp giống như hoa cùng tranh nhau nở rộ rầm rầm oanh, cửu hành đạo pháp từ trên trời giáng xuống, bao phủ lấy cuộc chiến của Chu Yếm và Bạo động viên, vô số đạo pháp tấn công lên trên người Bạo động viên, tự động biến mất, mà Chu Yếm thì nháy mắt phát ra tiếng rải đau đớn, bị đánh đến mức không ngẩng đầu lên được. Bạo động viên hưng phấn chụp ngực, đánh rắn dập đầu, một quyền đánh qua khiến ngực Chu Yếm lõm vào, sau đó nhảy đến trên lưng Chu Yếm, há miệng khổng lồ cắn xuống. Ngao Chu Yếm ngửa mặt lên trời kêu lên đau đớn. Bả vai bị bạo động viên trực tiếp cắn xé rách một mảng thịt lớn. Lập tức, những đạo pháp giống như cơn mưa to tấn công, càng khiến nó hoa vô đơn chí. Sắc mặt Lục Kình Vương xanh mét, tất cả điều này phát sinh chỉ trong nháy mắt. Khi hắn thả ra một Bạch Cốt Đại Trương Ngư thay Chu Yếm, nó đã bị thương nặng, khó có thể tái chiến. Chu Yếm là yêu thú cận chiến cường lực, đang bị đạo pháp của yêu thú thiên hồ này đánh mạnh kìm chế. Tất nhiên Lục Kình Vương đã sớm biết, Sở Vân có được một thiên hồ, nhưng hắn lại không ngờ được tu vi của thiên hồ đã tăng vọt đến trình độ như thế. Lúc này mới khiến hắn tạm thời tổn thất chiến lực chu yếm, vốn còn muốn cùng các ngươi chơi một lúc. Hiện tại các ngươi thành công như vậy, khiến ta mất đi tính nhẫn nại, đều ra cả đi, giẫm đạp tất cả phía trước thành thịt nát. Lục Kỳnh Vương hoàn toàn mở miệng tiên năng rộng, vèo vèo vèo. Gần hai mươi đạo lưu tinh, từ trong tiên năng dũng mảnh tiến ra, tạo thành cảnh tượng sáng lạng như mưa sao, ngao, giống, ô, giác. Mỗi một lưu tinh đều nổ tung. Mười tám đầu kiếp yêu đồng loạt xuất hiện. Sáu đầu đại kiếp yêu tu vi mấy trăm vạn năm, mười hai tiểu kiếp yêu mấy chục vạn năm. Chúng đều là yêu vật to lớn có thân hình hùng tráng như ngọn núi, cùng kêu lên phát ra các loại giống, yêu khí bàng bạc liên tục ngàn dặm. Sắc mặt Sở Vân và Nhị Lang Thiên Quân nhất thời cùng cứng lại. Cường giả vương cấp, nhiều nhất có thể chỉ huy kiếp yêu trăm vạn năm, Lục Kình Vương cũng không thể vượt qua rào, nhưng hắn là vương giả thâm niên thế hệ trước, sống mấy ngàn năm cũng không uổng. Đại quân kiếp yêu trước mặt chính là nội tình thâm hậu của hắn cho dù là Sở Vân và Nhị Lang Thiên Quân liên thủ cũng không bằng hắn. Lục Kình Vương đã vận dụng toàn lực, muốn tốc chiến tốc thắng. Tinh binh hoa tiễn, bắn 3 lần. Hoa Anh cầm yêu cung trong tay, đứng ở giữa tinh binh, quát lớn một tiếng. Bèo, bèo, bèo. Tiếng dây cung vang lên 3 lần đầy dứt khoát lưu loát, lập tức truyền vào tai mọi người xung quanh. Mấy ngàn mũi tên bay lên trời cao. Tạo thành một đường cong sẹt qua không chung. Rồi cùng rơi xuống một phía. Mũi tên dày đặc dữ dội bắn về phía trận địa quân địch trận. Trong lúc đó, Đông Hải phái tổn thất hơn một nghìn binh lực. Sau ba trận mưa tên, khoảng không trong phạm vi trăm bước. Đã bị rửa sạch hoàn toàn. Tên đầy đất. Xuyên thủng thi thể. Cắm vào đất. Xa xa nhìn lại giống như là một mảnh rừng gai rậm rạp. Con mắt phá quân hầu đỏ bừng suy nghĩ ôm nỗi hận nhìn về phía phương trận Tinh binh Hoa Tiễn, hận không thể có thể một ngụm nuốt bọn họ vào bụng. Tinh binh Hoa Tiễn tiến nhập vào chiến trường, chỉ trong nửa khắc ngắn ngủn, hỏa lực hung mãnh này cũng đã tạo thành kết quả vô cùng to lớn. Phá quân Hầu biết không thể để đối phương bắn xuống như vậy, hắn lắc cờ Đông Hải kỳ sư trong tay, lập tức phía bên hắn có một tướng hết lớn một tiếng, dẫn mấy ngàn tinh binh tiến về hướng Tinh binh Hoa Tiễn nhưng còn chưa tới nửa đường, phía thư gia liền có đội quân đi chéo tới, tập kích bất ngờ ngăn cản đội quân phá quân hầu vừa điều khiển, lại là như vậy. Phá quân hầu nghiến răng kèn kẹt, hai mắt hắn muốn phun lửa, hung hăng trừng mắt nhìn về ngàn dặm ngoài mặt biển. Ở trên mặt biển, một hạm đội dừng lại, Hoàng Hiếu đứng trên hạm thủ, một tay quơ vương sư Trung Nguyên kỳ, một tay vẫy nhân sư Nam Dã kỳ, dễ sai chỉ huy toàn bộ đội ngũ của thư gia. Năm đại quân kỳ, không ngờ một mình hắn nắm giữ hai quân kỳ, phá quân hầu căm ghét đến mức hai mắt đỏ ngầu, tuy nhiên trong lòng hắn không thừa nhận cũng không được, so với năng lực chỉ huy, hắn thật sự hơi kém hoàng hiếu một bậc, hơn nữa chiến kỳ trong tay hoàng hiếu nhiều hơn so với hắn, bởi vậy từ khi khai chiến đến bây giờ, phá quân hầu vẫn bị hoàng hiếu theo sát, chiếm thế hạ phong. Hừ, tuy ngươi có tu vi hà hùng cấp Linh quang của bản hầu ra hơn ngươi mấy chục lần. Cứ như vậy chờ ngươi tiêu hao dần, xem ai có thể tiêu hao hơn ai. Trong lòng phá quân hầu giít gào, đồng thời hắn lại cảm thấy thực sự bất đắc dĩ. Đây là phương pháp duy nhất hắn nghĩ có thể chiến thắng đối phương. Linh quang trong cơ thể, ư đã ảm đạm đến mức chỉ có thể chống đỡ đu ọc nửa canh giờ. Phải cường công, tốc chiến tốc thắng. Đồng thời, trong lòng Hoàng Hiếu đã nảy sinh suy nghĩ. Một khi linh quang của hắn giảm mạnh, trên chiến trường thiếu sự chỉ huy của hắn, thư gia chắc chắn năm bè bảy mảng, thất bại thảm hại. "Giết!" Chiến kỳ trong tay Hoàng Hiếu nhanh chóng vẫy, liên tục điều động, đại quân thư gia lập tức hình thành một thế tấn công mãnh liệt. Phá quân hầu bất ngờ không kịp phòng, chơ mắt nhìn trên chiến trường trận địa bên mình bị đại quân thư gia tràn tới cuốn sạch vài đội. "Ngươi nghĩ thật hay? Tinh binh san hô!" Lên cho ta, phá quân hầu chỉ chiến kỳ, một tinh binh mặc san hô giáp trụ phóng châm, đi đến chiến trường, vững vàng như trụ cột, lập tức ổn định đầu trận tuyến đông hải phái. Tinh binh san hô nổi tiếng về sức phòng ngữ, Hoàng Hiếu thấy cảnh tượng như vậy, khóe miệng cong lên, chờ ngươi đã lâu, hắn nói còn chưa rước lời, một mặt quy chân kính bắn ra cột sáng trắng, trực tiếp chiếu vào giữa tinh binh san hô, soát. Ngay sau đó, ba nghìn tinh binh giả vũ do Tiếu Tiểu Hiền thống lĩnh bỗng nhiên hiện ra giữa phương trận của tinh binh san hô. Chết đi! Tiếu Tiểu Hiền cười lạnh một tiếng, hai tay đeo chích tinh thủ xáo, nhẹ nhàng vẽ ra xung quanh hai đường cong. Nơi đường cong đi qua, trong nháy mắt cổ họng hơn mười vị tinh binh san hô bị bóp nát. Một đám mắt trắng giã, yếu ớt ngả xuống đất. Tinh binh giả vũ phía sau hắn. Một đám điều ẩn hình, thân ảnh lúc ẩn lúc hiện trong phương trận quân địch, mỗi lần xuất hiện đều lấy đi ít nhất sinh mạng của một kẻ địch. Phá quân hầu thấy vậy quá sợ hãi, tinh binh săn hô gặp sự kìm chế của binh trùng, thương vong vô cùng nghiêm trọng. Hắn vội vàng kêu to: "Huyền Vũ chân quân, ngươi dẫn dắt tinh binh thủy dẫn, nhanh đi trợ giúp, cần phải giết chết đội quân kia của quân địch." Không có vấn đề, ta đã sớm nóng lòng chờ. Hai mắt Huyền Vũ Chân Quân phát ra ánh sáng lạnh lẽo dữ dội, dẫn đầu ngàn quân, xung phong đi về hướng Tinh binh Giả Vũ. Ha ha ha, hai vị quân sư đã sớm dự đoán sẽ có trợ giúp, đến nếm thử sự lợi hại từ truy quy lớn đi. Tiếu Tiểu Hiền cười một tiếng đầy đê tiện, ngăn cản Huyền Vũ Chân Quân. Cao thủ quân cấp. Huyền Vũ Chân Quân bất đắc dĩ, bị Tiếu Tiểu Hiền gắt gao giữ lại. Đáng giận. Phá Quân Hầu thấy cảnh này, Gấp đến độ muốn rậm chân Lúc này bên tai lại truyền đến một tiếng hét thảm Hắn như bị điện giật nhìn lại Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Chương 620 Chiến đấu gian khổ đại tướng quân địch Bị vũ đại đầu ta thảo phạt Vũ đại đầu mảnh tướng của thư gia Dơ lên cao thiết tuyến long du thương trong tay Bên trên chính là thi thể của một vị đại tướng đông hải phái Không tốt Tinh binh đoàn Hải Tinh của ta, Phá Quân Hầu thất thanh kêu lớn. Hắn không đau lòng mất đi một viên đại tướng, mà là đau như cha mẹ chết khi thấy đại tướng vừa chết, là thống lĩnh tinh binh Hải Tinh bị đối phương tàn sát gần hết. Tinh binh Hải Tinh chính là hỏa lực viễn trình, tác dụng chống đỡ toàn bộ chiến tuyến, tác dụng giống như tinh binh hoa tiễn đối với thư gia. Hiện nay tinh binh đoàn Hải Tinh đã mất lập tức ảnh hưởng đến toàn bộ chiến tuyến của Đông Hải phái. Trong lúc nhất thời, ngàn vạn tướng sĩ Đông Hải phái đều cảm thấy áp lực đè nặng. Thành hai mắt hoàng híu đột nhiên phát sáng, chỉ một thoáng, chiến kỳ trong tay múa may nhanh như gió lửa. Hắn lớn mật đưa tinh binh giả mưu lên, thu hút chú ý của đối phương, sau đó phát động đánh bất ngờ, thành công đánh tan đội hỏa lực viễn trình của đối phương khiến phòng tuyến chặt chẽ kiên cố của đối phương mở ra một chỗ hổng, loại chỗ hổng này ở trong mắt chiến tướng tầm thường cũng không nhất định có thể phát hiện được, thường thường khi phát hiện, thời cơ cũng đã qua, đối phương đã điều binh khiển tướng, một lần nữa ổn định đầu trận tuyến, nhưng ở trong mắt Hoàng Hiếu, hắn cũng đã thấy được đường tắt đi tới thắng lợi của đại quân thư gia. Xông lên! Hoàng Hiếu ra lệnh một tiếng, Kỷ binh hải chi chu, tinh binh bạo trâm, tinh binh toàn thuận như ba mũi nhọn, đâm phá phòng tuyến đông hải phái, hung hăng đi sâu vào. Theo sau số lượng lớn tinh binh trung đồng, tinh binh phi hầu như thủy triều, chen chúc tiến vào, thành ba đạo lớn xé trận địa quân địch. Phải thắng. Hai mắt hoàng hiếu sáng ngời, thở hắt ra. Xong, trong nháy mắt, trên mặt phá quân hầu cắt không còn giọt máu. Hắn cố hết sức điều động, nhưng vẫn không xoay chuyển được đại cục, chỉ có thể trợ mắt nhìn chiến tuyến tan tác. Quân địch như thủy triều mãnh liệt, nhanh chóng cuốn sạch hơn phân nửa chiến trường, xung phong liều chết tiến về hướng mình. Mắt Phá Quân Hầu thấy đầy sao bay, thân hình lung lay sắp đổ, bỗng nhiên hắn ngửa mặt lên trời kêu lên bi thảm. "Xong, xong, ta thẹn với vương thượng. Không, vẫn chưa thua." Lúc này Tinh Ngân đại sư bên cạnh hắn bỗng nhiên mở miệng, giọng điệu như đinh đóng cột. Thân hình Phá Quân hầu chấn động, đôi mắt chờ mong nhìn phía Tinh Ngân đại sư. Tinh Ngân đại sư lấy giọng điệu trầm trọng, chậm rãi mở miệng. Quân địch có một bộ yêu binh chiến trường hiếm thấy như Quy Chân Kính, chúng ta cũng có. Vương thượng bí mật chuẩn bị mấy trăm năm, tạo ra 360 tòa Cửu Tiêu Thần Quang Tháp. Trừ phi đến thời điểm sinh tử tồn vong, không thể dễ dàng sử dụng. Một khi sử dụng sẽ lấy mất một nửa tu vi của Lục Kình, nguyên khí trong cơ thể Lục Kình cũng hao tổn gần hết, ước chừng 10 năm sau mới có thể chậm rãi bổ sung. Vậy còn chờ gì? Lúc này chính là thời khắc sinh tử tồn vong. Phá Quân Hầu kêu to, "Ai đợi? Cửu Tiêu thần quang tháp đã khởi động." Tinh Ngân đại sư thầm thở dài một hơi, một khi sử dụng con át chủ chủ bài cuối cùng này, bọn họ sẽ không còn đường lui chỉ có thể công chiếm chư tinh quần đảo, nếu không, 10 năm sau Đông Hải phái không ngượng dậy nổi, khó có thể khôi phục sức sống. Ca ca cạc cạc, tiếng nói của Tinh Ngân đại sư còn chưa dứt, toàn bộ lục kình đều truyền đến từng đợt âm thanh huyên náo, mặt đất dưới chân run dậy, vỡ ra một khe hở, ánh sáng ngọc chín màu từ trong khe xông lên. Trong hào quang này, 360 tòa cửu tiêu thần quang tháp từ từ bay lên, Đầu tiên là Hoàng Tháp đỉnh, tiếp đến là Bạch Ngọc Tháp thân, cuối cùng là Thanh Đồng Tháp cơ.